Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Lần này thì cái đầu của ông Giang Cảm giác như muốn đứt lề khỏi cổ Chỉ còn dính với nhau bởi lớp da mỏng Ông Giang rẫy rẫy lên vài cái Rồi tắt thở Con Poon dùng chút sức lực cuối cùng rên lên ư ử Xót thương chủ mình Hai mắt của nó bây giờ đã đỏ ngầu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 cùng với xác của ông Giang và con Pone đang nằm đó, nặng trĩu từ từ khép mắt lại.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 Rồi nghiệp quật chết cha cho chúng mày Vừa mở cửa thì nhìn thấy mặt chồng mình Tái xanh như đít nhái Mụ hoảng hốt Này, anh anh bị làm sao đấy Ý bẻ mồm đi Mở cửa cho tao vào Cánh cửa được mở to Bốn thằng sòng sọc lao vào Riêng thịnh bước đi cả nhát đau đớn Mông bị cắn sưng tấy Vết thương khá nặng Mụ thu nhìn thấy mông chồng ướt đẫm máu Thì thẳng thốt Ôi thưa chết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 Lên le te cắp đít đi vào trong Xách ra một chai rượu mạnh Loại rượu nếp thơm ngon hào hạng nhất của chồng Vẫn cứ giữ Đây Thế, thế, thế rượu đây thế, thế anh định làm gì Thịnh đưa chai rượu cho thằng Hải bốn Mày ngậm rượu Mày phun khởi trùng vết thương cho tao với thằng Nghĩa Còn cô định lấy bong băng ra đây Mẹ nó vợ mới cho con Thấy chồng bị thương nó trợ mắt anh ra đây Đi đi đi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 dậu phun tới đâu thịnh cong mong cứng đờ người đến đó cái con củ lẳng vì đau đớn mà teo lại bé tí hồi nãy tưởng bị con phun nó táp cho một cái có khi đi mất cả đùm may mà vẫn còn may móc miễn cưỡng sau này vẫn dùng được thịnh mếu máu hỏi thằng hải bốn hải ơi mày mày thấy vết thương có có căng không ở, ở sau đít anh nhìn không rõ, ơi ơi đau, nhẹ thôi cái chỗ này, ai hải ơi. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.